Bye. tin mừng đức giê xu ki tô theo thánh do an chương mười c â u g một đến c â u g mười khi ấy đức giê xu nói với người do thái rằng thật tôi bảo thật các ông ai không đi qua cửa mà vào rản chiên nhưng trèo qua núi khác mà vào người ấy là kẻ trộm kẻ cướp còn ai đi qua cửa mà vào người ấy là mục t ử người giữ cửa mở cho anh ta vào và chiên nghe tiếng của anh anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra khi đã cho chiên ra hết anh ta đi trước và chiên đi theo sau vì chúng nhận biết tiếng của anh chúng sẽ không theo người lạ nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không biết tiếng người lạ đức giê xu kể cho họ nghe dụ ngôn đó nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ vậy đức giê xu lại nói thật tôi bảo thật các ông tôi là cửa cho chiên ra vào mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp nhưng chiên đã không nghe họ tôi là cửa ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm giết hại và phá hủy phần tôi tôi đến để cho c h i ế n được sống và sống dồi dào trong tin mừng do ăn đức giê xu thường ví mình với điều cụ thể tôi là bánh là ánh sáng là đường trong bài tin mừng hôm nay ngài ví mình như mục tử người mục tử chân chính đi qua cửa mà vào chuồng trên anh gọi trên của anh bằng một tiếng gọi riêng riêng nhận ra tiếng của anh và đi theo còn mục tử giả hiệu thì trèo tường mà vào chuồng c h i n không theo anh ta nhưng sợ hãi chạy trốn vì chúng không nhận biết tiếng người lạ đức giê xu gọi những mục tử giả hiệu là trộm cướp họ chỉ đến để giết hại và phá hủy đàn chiên còn ngài đến để chiên được sống và sống dồi dào giữa chiên và ngài có một mối dây thân thiết Tôi biết, chiến tôi, và chiến tôi biết tôi tôi biết tôi trở thành điều vô chiến chiến Chiến điều giá đối với Ngài、để、nỗi Ngài dám hy sinh cùng cho chúng hy mình Đừng mạng sống và đã quý dám giáo hội muốn đặc biệt dành chúa nhật thứ bốn phục sinh để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ đây là vấn đề sống còn của giáo hội nhiều nơi trên thế giới đang thiếu linh mục trầm trọng nhiều nhà thờ phải giao cho giáo dân coi s ó c cũng có những dòng tu phải đóng cửa cơ sở của mình vì không có nấp người trẻ kế tục giáo hội hôm nay cũng như mai ngày vẫn cần đến sự hướng dẫn của các mục t ử để đoàn chiên được sống trong đồng cỏ xanh tươi giáo hội vẫn cần đến các tu sĩ sống đời thánh hiến để thế giới hiểu được thế nào là tình thấy được những thực tại vô hình và vươn lên khỏi cái tự nhiên bình thường hợp lý được làm ki tô h i ể u là một ơn gọi của thiên chúa mọi ki tô h i ể u đều có nhiệm vụ làm chứng cho tin mừng nhưng một số người được mời gọi đặc biệt để dấn thân cách trọn vẹn hơn cho nước chúa và bắt t r ư ớ c đức giê xu t ậ n căn hơn chúng ta băn khoăn trước câu hỏi tại sao giáo hội hôm nay thiếu ơn gọi linh mục tu sĩ vì đời tu không hấp dẫn người trẻ vì bầu khí của thời đại thực dụng hưởng thụ mất cảm thức về đức tin xa lạ với thiên chúa hay vì chúng ta chưa có c ă n đảm để cổ võ ơn gọi trong sứ điệp năm 1996 về ơn gọi đức thánh giáo hoàng joan forro hai đã nhắc đến việc phải chăm lo cho mảnh đất nơi hạt giống ơn gọi được nảy mầm và lớn lên mảnh đất đó là cộng đoàn giáo phận và giáo sứ ngài đã phác họa những nét chính của cộng đoàn này như sau một cộng đoàn biết lắng nghe lời chúa khi đã quen nghe tiếng chúa trong thánh kinh người trẻ sẽ dễ nghe được tiếng chúa mời gọi văng n ê n từ sâu thẳm của con tim mình một cộng đoàn biết chuyên tâm cầu nguyện dành ưu tiên cho đời sống tâm linh coi trọng việc cầu nguyện riêng tư lặng lẽ trước n h a n c h ú a chỉ trong bầu khí trầm lặng của cầu nguyện người trẻ mới dám đáp lại tiếng chúa kêu mờ quên mình để phục vụ cho lợi ích của tha nhân một cộng đoàn biết hăng say làm việc tông đồ khao khát làm cho môn dân trở thành môn đệ chú a từ đó những bạn trẻ quảng đại sẽ được thúc đẩy dân chọn đời mình để làm cho chúa kỳ t ô được nhận biết một cộng đoàn quan tâm phục vụ người nghèo chọn đứng về phía những người khổ đau túng thiếu cộng đoàn này sẽ sinh sản những bạn trẻ biết phục vụ vô vị lợi và hiến thân vô điều kiện như thế ơn gọi chỉ n à y n ả từ vùng đất m ỏ n g mỡ nó là hoa tráng của một giáo hội đầy sức sống một giáo hội mạnh mẽ sẽ cho nhiều ơn gọi nhiều ơn gọi sẽ làm cho giáo hội mạnh hơn giới trẻ hôm nay không thiếu lòng quảng đại không thiếu lý tưởng và những ước mơ cao cả họ cần có ai đó giúp họ gặp được đức giê xu say mê con người ngài và chia sẻ nỗi bận tâm của ngài về thế giới họ cần có ai đó giúp họ nghe được tiếng kêu của bao người đói khát chân lý và công lý giúp họ cảm nhận được bổn phận lớn lao là xây dựng trái đất thành mái ấm yêu thương giới trẻ cần những người thầy người bạn dám sống đ ề u mình tin giữa muôn vàn khó khăn và giúp họ đứng vững trước cơn lốc của cám dỗ giáo hội thiếu ơn gọi là do lỗi của mỗi người chúng ta cần phải cầu nguyện và cũng cần phải canh tân cuộc sống Chúa xin ban cho chúng con những linh mục có trái tim thuộc chọn về chú nên cũng thuộc chọn về con người xin cho chúng con những linh mục có trái tim biết yêu bằng tình yêu hiến dân một trái tim đủ lớn để chữa được mọi người và từng người nhất là những ai nghèo khổ bị bỏ lỡ xin cho chúng con những linh mục biết cầu nguyện có tình bạn thân thiết với chúa để các ngài giới thiệu chúa cho chúng con xin cho chúng con những linh mục thánh thiện có thể nuôi chúng con bằng tấm bánh thơm tho tấm bánh lời chúa và mình chúa cuối cùng xin cho chúng con những linh mục có trái tim của chúa say mê thiên chúa và say mê con người hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn trên và dẫn đưa chúng con đến với chúa là nguồn sống thật